Xin vui lòng lưu ý, bài hát sau đây tác giả không có chủ đích sửa lời kinh kính mừng của giáo hội Cũng không có ý pha trò cho vui lòng người nghe Chủ ý của tác giả là giúp người nghe và tác giả nhận định hiện thực về bản ngã yếu đuối bất toàn của con người Không thần thánh hóa bản thân để rồi sống chối bỏ tình yêu thiên chúa Cũng không nên mặc cảm về sự yếu đuối tội lỗi của mình Mà sống trong sợ sệt Tách mình ra khỏi vòng tay yêu thương của mẹ Maria Nên nhớ rằng Chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào Trong hoàn cảnh nào Và nói chuyện tâm sự với mẹ Maria Bất cứ điều gì Tình yêu của mẹ và Thiên Chúa luôn dạt dào bao la Mãnh liệt cao cả hơn sự yếu đuối tội lỗi Và ngay cả sự chia trí lo ra của chúng ta Kính mừng Maria con đang lo trả tiền nhà Thánh Maria đức bà con âu lo sẽ bị lấy ó mẹ biết nếu mà không cho là ngày đêm con thôi không thì mẹ ơi con mong thoát tiền để trả biếu ga nước và đi xin mẹ thương đến luôn con kinh mừng Maria Con đọc kinh cứ lo ra thánh maria đệ bà đừng bỏ qua khi con đi yêu đuối vì lo con cháu ai nuôi nên đọc kinh mỗi rồi không xuôi mẹ ơi xin đừng dễ dối, khi đời còn khó lắm tiền muôn mẹ ơi xin hãy giúp luôn đừng để con quên mất khói muôn nguyện xin ban phước ơn muôn Xin sự con trong giờ lâm tử, cứu con khỏi mọi sự sư và đừng để con mất đức tin. Mẹ ơi thương xin tình, nhiều lòng con đang chi truy cầu kỳ. Con đang lòng trên đường nhân thế, san khổ tư bề nặng nỗi u mê chất dầu cố gắng đọc kinh sốt sáng nhưng sao vẫn cứ chi chi lo ra mong mẹ bỏ qua hiểu lòng con vốn thật tha cái chứng tình mẹ Kinh mừng Maria, con đang lo trả tiền nhà Thanh Maria đếp bà, con Âu lo sẽ bị lây o Mẹ biết nếu mà không chôn, là ngày đêm con thoi thóp không yên Mẹ ơi có mong có tiền, để trả biểu ga nước và đi yên Xin mẹ thương Kinh mừng Maria Con đọc kinh cứ lo ra Thanh Maria đất ba Đừng bỏ qua khi con đi yêu đuối Vì lo con cháu ai nuôi Nên đọc kinh bối rối không xuôi Mẹ ơi xin đừng dễ xuôi Khi đời con có lắm phiền muộn Mẹ ơi xin hãy giúp luôn Đừng để con quên mừng Cô ơi muôn xin bàn ước ơn muôn xin sự con trong giờ lâm tử. cứu con khỏi mọi sự dữ và đừng để con mất đức tin mẹ ơi thương xin giúp tình nhiều lòng có đánh chiếc chỉ cầu khê mẹ ơi xin hãy giúp luôn đừng để con quên mất cô muôn nguyện Bàn quốc ơn nguồn, xin giữ con trong giờ lâm tử, cứu con khỏi mọi sự dư, và đừng để con mất lức tin, mẹ ơi thương xin rũ tình, nhiều lòng con đang chia trí chi cầu kì.